Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 177 Giữa các đáp án hàng lãnh Tò Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xy Rong bầu trời đêm không có mây Chỉ có tinh thần như hạt mè rải rác khắp nơi Nhìn qua không có bất kỳ quy luật nào Vô luận phương hướng nào cũng rất trơn nhẵn cộng thêm với đều đều Trần Trường Sinh đứng bên cửa sổ, nhìn tinh không so với mặt đất nhìn ngắm quả thật gần hơn chút ít, đem câu chuyện lúc trước nhắc lại một lần. Lạc lạc đứng bên cạnh hắn, tay trái theo thói quen nắm ốm tay áo của hắn, nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút nói vậy thì đi gặp là được. Trần Trường Sinh nhìn nàng một cái Nói chuyện này cần phải bí ẩn Không thể để cho mẫu thân của ngươi phát hiện ra Sĩ tộc tộc trưởng đã đem địa điểm đại khái Mà bạch đế bế quan tỉnh tu vẽ lên trên địa đồ Sau đó giao cho hắn Nếu muốn đi nơi đó Phải thông qua một cái bí đạo trong hoàng cung Trong suy nghĩ của hắn Lạc lạc mặc dù là công chú điện hạ cao quý Nhưng bị một phu nhân cố ý chế hẳn là không có lực khống chế đối với hoàn thành. Lạc lạc mở to mắt. Thật tình nói tiên sinh ngươi cứ yên tâm. Ta là học sinh của ngươi. Những chuyện này vẫn còn có năng lực xử lý. Trần trường sinh cảm thấy những lời này có mùi vị của tô ly hoặc là đường tam thập lục không nhịn được bật cười lên. Từ bên trong con đường bằng đá cơn ướp âm u lại cũng không hàn lãnh Ngược lại rất nóng bước đi ra Một tòa nối tuyết cùng nắng sớm tiến vào mi mắt của trần trường sinh Tuyết sơn cao mấy ngàn trường Phía dưới là vách núi màu đen cùng rừng rậm nguyên thủy Nửa khúc trên đã bị tuyết trắng bao trùm Ở trong nắng sớm phím ánh sáng chói mắt Ở ven hồ đột nhiên quật khởi Hướng phương Bắc chiếu đi Căn bản trong nhìn thấy cuốn Thậm chí làm cho người ta hoài nghi có thể nối liền tới cuối thế giới hay không Lộ vẽ cực kỳ hùng vĩ Tựa như thần tiết Trần trường sinh biết tuyết sơn liên miên không dứt này chính là lạc tinh sơn mạch trong điển tịch thường xuyên nhắc tới Lạc tinh sơn mạch dọc theo bờ Tây Hải mà sinh Ở phương Bắc Bạch Đế Thành bỗng nhiên nhô cao Hơn trăm dặm về phía Tây trái chính là đại dương mênh môn Trên đỉnh núi có tuyết động vài ngàn năm Núi non trùng điệp cũng tới mấy vạn dặm Núi thẳng cực Bắc Ở chính giữa có phiến bình nguyên tương đối bằng phẳng Được gọi là chim lăng Từ nơi đó vòng về phía đông nam hơn 10 ngày đêm, sẽ đến thông châu quân phủ nằm phía cực tây của nhân tộc. Ở giữa chim lăng cùng thông châu quân phủ có phiến thảo nguyên, chính là chốn củ của tộc Tú Linh. Hiện tại tất cả đều thuộc về Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung. Trần Trường Sinh đi tới ven hồ, nhìn về nối non đối diện. Hắn nhớ tới đạo tàn ghi lại Hồng Hà cũng khởi nguyên từ trong dãy núi tuyết này Lại nghĩ tới liên lạc giữa phiến thảo nguyên kia cùng mình Sinh ra một loại cảm giác phi diệu Từ khi yêu tộc kiến quốc ở Hồng Hà Các đời bạch đế cùng với hoàng hậu vô số ngàn năm từ trước đến giờ cũng chôn cất ở trong lạc tinh sơn mạc Theo quy củ của tổ linh Để phòng người bị ác đồ dòm ngó đại yêu di cốt cùng chân huyết lưu lại Các đời bạc đế đều không xây dựng lan mộ trong núi Chẳng qua là đợi thọ nguyên kết thúc sẽ dọc theo con đường trần trường sinh đi qua đi tới trên núi Tùy ý chọn lựa một nơi hợp ý Chờ đợi thần hồn trở về tinh hải Dĩ nhiên chưa lúc sắp chết Các đời Bạch Đế ở lúc chính vụ rảnh rỗi cũng thường xuyên đến lạc tinh sơn mạch hoặc là tự nhớ tổ tiên. Hoặc là thưởng thức phong cảnh. Hoặc là tìm kiếm cơ duyên phá cảnh. Tự nhiên khó tránh khỏi muốn ở trong dãy núi tuyết này xây dựng kiến trúc để nghỉ ngơi. Chẳng qua là phía ngoài kiến trúc có cấm chế vô cùng lợi hại. Trừ Bạch Đế ra cực kỳ khó tiến vào. Bạch đế đương đại cùng ma quân ở cánh đồng tuyết phía Bắc Hàng Sơn tiến hành một cuộc chiến kinh thiên động địa Ma quân bị thương nặng. Tiện đà bị hát vào cùng ma xoái liên thủ lật đổ. Bạch đế thương thế cũng rất nặng. Những năm qua một mực bế quan tỉnh tu trong lạc tinh Sơn Mạc. Trừ một phu nhân cùng tương tộc tộc trưởng đám người. Có rất ít người biết hắn ở nơi đâu Trần Trường Sinh có bản đồ sĩ cột cột trưởng cung cấp Tự nhiên sẽ không lạc phương hướng Thi triển gia thước bộ đạt tuyết mà đi Không bao lâu đã tìm được nơi này Ở trước hai khỏa cổ tùng cực kỳ xanh tươi Có một vách núi màu đen thật lớn Trên núi tiết lũy băng tuyết vạn năm không thay đổi Nhìn qua vô cùng lạnh lẽo Hoàn toàn không có sinh cơ Căn bản không thấy điểm gì khác thường Trên bản đồ ghi địa điểm phạm vi rất rộng Trần Trường Sinh không biết vị trí cửa vào Chỉ có thể đem thần thức hướng bốn phía tảng đi Lại phát hiện phía trước xuất hiện một đạo bình chứng Đạo bình chứng kia tượng như một tầm khí Ngăn cách thần thức của hắn Nhưng tâm tình của hắn ngược lại trở nên bình tĩnh lại Bởi vì xác nhận chính là trong chỗ này Phía dưới vách núi màu đen cùng văn tuyết hàng lãnh Cất dấu một tòa trận pháp Cảm giác chút lát Hắn đã phát hiện ra chỗ lợi hại của tòa trận pháp này Trận pháp này cùng trận pháp trong đồng cung tại Hoàng cung ở Kinh Đô có lẽ đồng nguyên, nghiêm mật cộng thêm hung hiểm. Thời khắc sinh tử tử có huyền diệu, chẳng qua có thể bởi vì hấp dẫn quá nhiều khí tức lạnh lẽo của tuyết phong. Tòa trận pháp này so với đồng cung càng thêm lạnh khúc vô tình, mơ hồ tỏa ra một cổ mùi vị túc sát. Vừa có một đạo hoàng gia khí tức cực kỳ mãnh liệt Tòa trận pháp này nếu như mở ra Chỉ sợ uy lực cũng không kém Hồng Hà cấm chế Dĩ nhiên So với hoàng liễn đồ ở Kinh Đô mà nói Còn kém hơn rất nhiều Ngày hôm trước Trần Trường sinh phá vỡ cấm chế ở Hồng Hà Lực lượng quan minh của quốc giáo thần trượng đã tiêu ha quá nhiều Bây giờ còn không cách nào sử dụng lần nữa Nên dùng phương pháp gì phá trận bây giờ Thế gian đã có trận pháp Dĩ nhiên có phá trận thuật tương ứng Trần Trường sinh đọc một lượt đạo tàng Tu đạo cũng nghiên tập trận pháp Nhưng dù sao không giỏi chuyện này Nhìn thời gian rất lâu cũng chỉ nghĩ ra một loại khả năng Nhìn tuyết trắng núi đen trước mắt trong lòng của hắn lần nữa sinh ra cảm giác phi diệu này Nếu như ban đầu không đem nàng ngộ nhận thành thiếu nữ tú linh tục Bọn họ có thể sớm ở chung một chỗ hơn hay không Nếu như hôm đó ở Đồng Giang Chính mình đọc xong thư kiên nhẫn thêm một chút Nàng có khả năng cùng mình cử hạt cùng đi không Nếu như lúc này nàng ở đây, nàng có thể nhìn một cái đã nhận ra chỗ sơ hở của tòa trận pháp hay không? Sáng loáng một tiếng thanh minh Hơn 10 thanh kiếm xuất hiện tại trong đầu trời Kiếm ý vô cùng lạnh lạnh lấy thân thể trần trường sinh làm trung tâm hướng 4 phía tỏa đi Trong nháy mắt chém vỡ vô số viên tuyết bay xuống Trần Trường Sinh cầm vô cấu kiếm, cảnh giác nhìn về một chỗ nổi lên dưới vách núi màu đen. Viên tuyết bay xuống đến từ băng tuyết phía trên vách núi màu đen. Đó là bởi vì nhận lấy chấn động. Tựa như hai chân của hắn cảm giác được rõ ràng như vậy. Nơi nổi lên bỗng nhiên nứt ra, hai người từ bên trong bò ra ngoài. Hơn 10 thanh kiếm khẽ chấn động. Pháp ra vụ vụ làm lòng người sợ hãi Nhưng không phát động công kiếp Bởi vì Trần Trường Sinh nhận ra thân phận hai người kia Hai người kia là Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức Kim Ngọc Luật từng làm người gác cổng của Quốc giáo học viện Thay Trần Trường Sinh giải quyết rất nhiều phiền toái Nhiều năm không gặp Tình ý vẫn còn Tiểu Đức mặc dù cùng Trần Trường Sinh có quan hệ đối địch, nhưng hắn cùng nhân tộc quan hệ từ trước đến giờ thân cận. Năm đó Thiên Thư Lăng chi biến, hắn cùng với Tiếu Trương Sông vào Hoàng Cung, trợ giúp đường ra nhị ra đoạt được quyền phóng chế hoàng liễn đồ. Có thể hiểu được, khi đó hắn chính là người hợp tác với Thương Hành Chu, Sĩ tộc tộc trưởng ở thiên tuyển điển cùng với hai ngày sau đó biểu hiện thái độ kiên định Cũng từ mặt nào đó chứng minh điểm này Trần trường sinh tự nhiên sẽ không phát động công kiếp với bọn họ Chỉ là không nghĩ đến bọn họ từ trong vách núi đen này chui ra Nếu như Bạch Đế thật bế quan tỉnh tu ở sâu trong vách núi Như vậy bọn họ có nhìn thấy hay không? Giờ khắc này Hắn cũng không biết đến tột cùng muốn nghe được đáp án như thế nào. Bởi vì giống như đáp án loại nào cũng không tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif